Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn, chào mừng quý vị và các bạn đến với buổi trưa ngày hôm nay để chúng ta tiếp tục đến với tập số 6 của bộ truyện Quỷ Hồ của tác giả hồi ức. Thưa quý vị, ngay bây giờ hân hạnh mời quý vị và các bạn lắng nghe tập số 6 của bộ truyện Quỷ Hồ. Cường quyết liền cắn mạnh vào đầu ngón tay Nặn cho máu chảy ra Rồi với lên cửa phủ chấn quỷ Đoàn gã nghiệm cần chấp tay niệm chú Những chữ viết bằng máu Trên cửa lóe sáng lên Một lạnh khói đen Bỗng đầu bốc lên nghỉ ngút Tiếng của lão quỷ rú lên ở bên ngoài Thằng oát con Mày hại quân tao tao giết Cường nói Tạm thời ta được an toàn Nhưng cũng không thể ở đây lâu Nếu lão lăng về coi như là xong đời Nhưng thượng dựng như không để ý tới lời của cương nói Các đang chăm chú nhìn thứ gì đó Cương nhìn theo ánh nhìn của thượng mới phát hiện ra Trong căn phòng này có một bàn thờ Trên bàn thờ có rất nhiều bài vị Thượng đang nhìn chầm chầm vào bài vị Rồi đột nhiên chỉ tay vào đó Và nói bằng một giọng đầy hoang mang Kìa, kìa chẳng phải bài vị của cha tôi Hà Văn Sơ Cương liền nhíu mày Tại sao lão lang này lại thờ cha anh bộ lão có quan hệ gì với nhà anh sao thượng liền lắc đầu nói không có tôi từ không có họ hàng gì với lão cả lại càng không qua lại thân thiết cương gầm chiếc bài vị của cha thượng xuống cương mành chờ tối lại gã gấp gáp lấy thêm những chiếc khác để xem gã nói tôi hiểu rồi lão lang không phải cố ý gì tốt đẹp cả mà chỉ là muốn trù ẻo linh hồn của người đã khuất mà thôi nhìn xem đằng sau những chiếc bài vị này Điều bị dán bùa toàn hồn khốn phách. Có lẽ nào lại sợ bị trả thù cho nên giam cầm họ ở nơi đấy. Thượng kinh ngạc đến run dày gặp bắp máy. Vậy chẳng lẽ cha tôi do lão lăng ngại chết? Vậy mà trước nay tôi cứ nghĩ cha tôi chết là do thằng Hán. Khốn kiếp, tôi phải báo thù cho cha. Thế bộ dạng xúc động của thượng cương nói. việc đầu tiên là về nghĩ ra cách rời khỏi đây đã. Rồi trận cương nhìn thường ánh mắt lại sáng lên Chúng ta được cứu rồi Tiếng móng tay cào cửa nghe dinh diết Tiếng đập cửa dầm dầm cũng nổi lên Cộng với tiếng bà lão gầm rú ở bên ngoài Cánh cửa đang bị khóa Chốt cửa bị bung đến nơi Cương liền gấp gáp Thượng hay màu gỡ những lá bùa phía sau bài vị Thượng giam giáp làm theo lời của Cương Trong căn phòng bỗng nổi lên những tiếng cười the thế những cái bóng trắng nào vút đi xoáy tròn trên không, cồn phong ở đâu bất chợt nổi lên nấc tung đi mọi thứ. những linh hồn bị giam cầm bấy lâu nay được trả tự do. bây giờ lũ quỷ bên ngoài cũng thành công phá cửa. nhưng bên trong đang vô cùng hỗn độn. bọn chúng chỉ nấn ná ở ngoài chứ chưa dám chặn vào. Cường tranh thủ thời cơ, cánh đầu ngón tay nặn cho máu của mình bôi lên bì mắt của thượng rồi nói giờ anh không cần chỉ đường nữa mà vẫn có thể nhận được đường ra. tôi đã mở đường máu cho anh nhớ chảy thật nhanh đừng có quay đầu lại. vậy còn anh đừng lo cho tôi. nói đoạn cương liền xông lên phía trước lại dùng máu trên ngón tay viết lên thanh kiếm những đường nét ngoằn ngoèo kỳ dị. cương giật văng cái áo trên người xuống để lộ ra thân hình cường trắng cả lệ hết sức bình sinh vận công. Khiến cho những thứ thịt cùng cơ bắp nổi lên cùng với đó là tiếng niệm chủ mỗi lúc một nhanh và to hơn thượng kinh ngạc khi thấy hình xăm trên người của cương đang phát sáng Và càng lúc lại càng trói lọa theo nhịp chỉ Gã liền hô lớn Bản chất cung kính thỉnh trung quỷ lão đạo xuất kiếm hàng yêu Thức thì hình xăm người đàn ông dâu sồm tay cầm kiếm trên ngực trái của cương lái lên rực rỡ đối quỵ vừa nhìn thấy thì kiếm phía cuối dạp người la ó thất thanh thượng ngay lập tức thừa cơ bước qua bọn chúng mà chạy về phía trước lúc này nhờ có máu của cương trên bí mắt mà thường không gặp ảo giác nữa lối đi ra ngoài bây giờ chỉ có một thường cứ như vậy mà thẳng đường chạy lúc ra đến cửa cả mới dám quay mặt lại để nhìn bóng dáng của cương nhưng tuyệt nhiên bên trong chỉ là một màn tối đen điềm bực Quá lo lắng và suốt ruộn cho cương, thường liền vào đầu bứt tai muốn nghĩ ra cách gì đó để hỗ trợ cho gã. Trần bên tay của thường vang liền tiếng gà ở đâu đó, cá liền này ra một suy nghĩ, chẳng phải ma quỷ rất sợ tiếng gà hay sao? Thường biết ở phía sau vườn nhà lão thầm có một chuồng gà, cá liền chạy vào trong nhà thuốc lấy đại một cái bao bố rồi chạy một mạch ra đó thú gà trống đừng thường thả vào ngay gian nhà chế thuốc bọn chúng nhảy lên những trung vải vỗ cánh phành phành rồi thay nhau cất tiếng gáy vang vọng chỉ một tích tắc sau từ khuôn cửa tối của nhà thuốc một ngọn gió ảo ảo thốc tới cộng với đó là tiếng cười lanh lành và những bóng trắng lao ra vườn vút đề sau cùng là cương áo quần tản tơi đầu tóc rối bù hàn là gã vừa trải qua một trận chiến vô cùng khốc liệt Cường nhanh như chớp kéo tay của thường chạy ra bên ngoài Vào khu vực dược liệu um tùm tri tất ra cánh đầm Chừng đã được an toàn cả hai mít dừng lại Ngồi phình xuống về cỏ Rồi thở dốc Thường để nói ngắt quãng Anh không sao chứ cương lắc đầu tuy vậy mặt của gã trắng bệch có lẽ vừa nãy đã phải vận công hết sức Nhờ có những hồn ma hoàn quất hỗ trợ Cho nên tôi mới có cửa mây thoát được Bọn cô hồn âm binh Chúng nó đông và mạnh quá Còn nữa lũ gà trống do anh thả ra sao thượng liền gật đầu Rồi nói tôi nhớ anh có nói lũ ma quỷ là rất sợ tiếng gà Cương liền Vỗ vai của thượng hài đầm Anh làm tốt lắm Đúng là tiếng gà đã làm cho bọn chúng phân tán Cũng nhờ đó mà tôi có thể Thừa cơ phá vọng vây thoát ra ngoài thượng liền Căm vẫn nói Lão thầm đúng là quá nguy hiểm Tôi phải báo cho dân làng biết mới được Nhất định phải bắt lấy lão ta Bắt lão ta khai ra giết hại bao nhiêu người Cha mẹ tôi cũng bị lão hại chết Qua chuyến viếng thăm của nhà lão thầm lần này Thường biết được hai điều Một là nửa thân xác cổ mẹ gã đang ở trong nhà của lão Bà đã bị luyện thành quỷ giữ nhà Hai là cây chết của ông Hà có liên quan đến lão Thật là đáng hận Thường siết chặt tay dần không thể giết chết lão làng ngày lúc này. Từ trước đến giờ gã luôn cho rằng Hồ Văn Hán mới là kẻ thù giết cha. Nhưng khi nhìn thấy tấm bài vị bị yểm mang tin của ông Hà tại nhà của lang thầm, Thượng mới biết có lẽ gia đình của Thượng đã nằm trong tầm ngắm của lão già quỷ quyệt từ lâu. Thượng nhớ lại ngày đó ông Hà bị bệnh, bà Dương và cả Thượng đã đi khắp nơi tìm thầy chạy chữa nhưng vô hiệu. Bản thân của ông Hà cũng nói rằng ông sẽ không qua khỏi Trước khi mất điều duy nhất ông dặn dò thường Đó là đừng quay lại nghề bốc mộ Vì điều đó mà thường nghĩ rằng cha bị những người làm cùng nghề kinh địch ra tay để ám toán Nhưng bây giờ xem ra thì không phải Cường bất chợt lên tiếng Lúc ở trong nhà của lão thầm anh nói quỷ bà chính là mẹ anh Thường im lặng gật đầu Gã bắt đầu kể cho cưng nghe toàn bộ câu chuyện Về cái chết của mẹ gã Cưng gần đầu thông cảm gã nói Lão thẩm đúng là đáng chết Tôi nhất định bắt lão ta phải trả giá Vì những điều tàn ác lão ta đã gây ra Cưng nhớ lại hôm đầu tiên ngủ tại nhà của thường Đó là một đêm thật khó quên Cả đang liền tiếp mở thấy những hình ảnh dị thường nghĩ lại thì đó không hẳn là mộng mị mà chính là bà Dương sau khi chết linh hồn đã dồn tất cả sức mạnh cuối cùng thoát khỏi vòng kiềm tỏa của lão thầm để trở về nhà gặp con cháu mình lần cuối. Thật là không may người nhìn thấy bà lại là cương. Bởi nếu như bà xuất hiện trước mặt của thượng vần mộc với bộ dạng đó thì hai người ấy cũng phải khóc thét. Trần nhớ ra một chuyện thường liền bèn hỏi cương anh cương. Anh có thấy những cái vải lớn trong nhà thuốc của lão thẩm không? Trong đó tưởng toàn là... Thương ngập ngừng vì cơn buồn nôn trào lên đến tận cổ cương liền áp. Toàn là mắt người phải khấm Thương gật đầu thay cho câu trả lời cương nói. Anh nhắc tôi mới nhớ. Bạn ấy vì quá gấp gáp tôi quyền không xử lý những cái vải đó. Chúng chắc chắn dùng để hại người. Thương liền nói. Thưa đất thường thấy gã điền ăn thứ đó. Chính mù thầm đưa cho gã, lúc mà gã ăn xong thì sắc mặt biến đổi trông vô cùng kỳ quái. Tôi nhớ đúng cái hôm tôi bắt ngầm gã điên ăn thứ ấy, thì sáng hôm sau thẳng tuất chết. Cưng hiểu ra vấn đề liền nói, vậy thì khả năng cao lão thầm đã dùng thứ ấy để điều khiển gã điên, biến gã thành một công cụ giết người. Thường đấm bàn tay xuống mặt đất, gương mặt biểu hiện rõ sự bất lực. Đang suy nghĩ mông lung, trần cả Thượng và Cương đều phải giật mình vì tiếng diên dị ở gần đó. Cứu, cứu tôi với, cứu mạng. Thường và Cương ngồi bật dậy nhìn ngó xung quanh, đoàn cả ngay liền chậm chậm, cẩn trọng đi tới nơi phát ra âm thanh kêu cứu, cứu. Tiếng riêng gì mỗi lúc một gần, thường phát hiện ra sông bụi cây, quả thật là có người. Trời đất ơi thắng biển! phải cành nằm phù phồng trên đất chính là biển trông gã thật thảm hại thượng năng người của hắn lên rồi gọi biển sao cầu dân nông nỗi này có vẻ như biển đang kiệt sức gã cố gắng bắp mấy môi cậu làm ơn cậu thôi thượng liền gật gù được rồi tôi sẽ đưa cậu về thì mẹ cậu đang lo cho cậu lắm họ đi tìm cậu khắp nơi suốt những ngày qua Thế nhưng trái vì suy nghĩ của thượng, biển vừa nghe xong những đời này thì đột nhiên có phản ứng khác thường Gã cứ dồn chút hơi tàn rồi nói, đừng, đừng bao với họ, đừng cho họ biết là tôi. Chỉ có thế biển liền ngất liềm trong tay của thượng, cưng đặt hai ngón tay lên cổ biển gã nói, vẫn còn sống chỉ là kiệt sức thôi, mau đưa hắn về nhà, đây này cũng không ở lâu được. Thường sốc biển lên lưng, cả ba không về bằng lối cũ, mà đi theo một lối nhỏ xuyên cánh đồng trở về làng. Bây giờ phía trên trời, hừng đông đã bắt đầu ló dạng. Tiếng mở cổng vang lên, con chó mừng đang bừng rỡ chạy ra đón chủ. Tuy nhiên khi vừa nhìn thấy biển được dìu vào, nó lập tức lùi lại, nhà nành gầm gừ và sủa đền giữ tợn. Chỉ khi thường nạt nó đồng thời lấy cây gậy ham dọa, Thì nó mới chịu dừng lại và lẩn vào trong vườn. Thượng đặc biệt nằm trên chiếc trống ở phía ngoài nhà. Đoàn gã lo lắng đi vào trong buồng để tìm Mộc. Mộc đang ngồi say, hơi thở đều đều. Bây giờ thượng mới quay sang cường rồi thắc mắc. Hồi đêm mày nói với tôi là thằng Mộc có người bảo vệ, Thế có nghĩa là sao? Cương nhìn thượng có một chút nghi ngại. Đoàn gã đưa thượng ra bên ngoài rồi chỉ cho thượng xem những bức tường. Thượng vô cùng kinh ngạc nói Trời đất, tại sao lại thế này? Trên thượng nham nhở những vít cào to nhỏ Chẳng chỉ như là bàn cờ cường liền đáp Đêm qua khi anh đi, có người đến tìm đứa bé Thượng liền run rẩy là ai? Cường nhìn thượng bằng một ánh mắt nghiêm trọng Anh phải biết chứ Nếu tôi đoán không nhầm thì đó chính là mẹ của thằng bộc Thằng bộc nhà anh là một âm sinh tử có đúng không? Thượng nuốt nước bọt một cái khó khăn mà đáp Phải Quả nhiên không quan được mắt của anh Cương liền thở dài Nếu anh đã thừa nhận Thì tôi cũng muốn nhắc nhở Sự xuất hiện của mẹ thằng bé Ở thời điểm hiện tại Có thể chưa gây ra hậu quả gì Nhưng mà cô ta cứ bám đít con của mình như vậy Không phải là hay Một khi mà khí âm xâm nhập quá nhiều Thằng bé sẽ không bệnh mà chết Thượng dứng người trước câu nói của Cương Trước đây vì quá thương vợ mà gã không nỡ đốt xác của cô ta. Giờ đây cô ta lại nhớ con mà liên tục trở về tìm kiếm. Chỉ sợ một ngày nào đó sẽ làm hại mộc. Hiểu được sự lo lắng trong thượng lúc này cương liền vỗ vai. Đừng quá lo. Rồi sao hiện tại cô ấy cũng đang bảo vệ thằng bé. Tôi tin chuyển con bực dẫn đường cho anh tìm thêm mộc cũng là do cô ấy. Do ban ngày không thể lộ diện cho nên dựa vào con chó để giúp anh. Thường ngấm nghĩ quả tình thích cưng nói có lý. Lại nói suốt buổi sáng hôm bà Dương mất thích. Khi thường trở về thích mộng đã tỉnh lại. Lại nói có người đút thuốc. Sau cùng thường phát hiện ra thẻ hồng của bà Dương ở trong khe cửa. Có thể người ở bên cạnh thằng Mộc hôm đó là vợ của y. Thì đã dùng thẻ hồng của bà Dương để được vào nhà chăm sóc con trai. Tuy nhiên dù thế nào đi nữa thì cũng là một kẻ đã chết nếu cố tình ngần lại nhân gian mãi mãi không được đầu thai. Thượng vừa thương vợ vừa trách mình đã có ích kỳ và nông cạn. Biết được tâm sự của Thượng cưng nói, anh đừng lo, đợi giải quyết mọi chuyện xong, tôi sẽ giúp vợ anh trở về nơi cô ấy nên ở. Còn bây giờ chúng ta cần phải có sức mạnh của cô ấy để bảo vệ thằng Mộc. Nghĩ ra điều quan trọng thượng liền hỏi Theo như anh nói Thì thằng mộc vẫn chưa thoát khỏi Sự khống chế của lão thẩm Cương liền đáp Bằng một cách nào đó lão thầm Đã có được sinh thần bắt tử của thằng bé Lão giờ vào đó Dùng thuật câu hồn dẫn dụ linh hồn của nó Từ nghĩ đứa bé âm sinh từ này Nằm trong kế hoạch Thôn tính làng chùa của lão sát tâm của lão lăng này thật là lớn Thượng liền siết chặt tay Lão giả chết tiệt, muốn biến vùng đất này thành của riêng mình sao? Đúng là khốn kiếp, tôi phải giết lão. Thường trong cơn bức xúc, thường vùng lên toan đi tìm lão thầm, nhưng cường đã kịp thời ngăn lại gã nói. Anh đừng có hấp tấp, đừng quên lão ta là một kẻ luyện bùa, ở mình nuôi trong nhà nhiều không đếm được. Một người tầm thường như anh làm gì được lão? Nói như vậy thì cứ ngồi chờ chết. Để cho lão gọi hồn con trai tôi đi sao? cương liền lắc đầu mà đáp nóng vội sẽ khiến cho anh gặp sai lầm và không cứu được con trai, có khi còn hại tới nhiều người khác. bây giờ tương quan lực lượng giữa ta và hắn không cân xứng, đối với lão chỉ lấy trứng trọi đá tự đem mình vào chỗ chết mà thôi. muốn diệt được con quỷ này ta phải lên kế hoạch và có sự chuẩn bị kỹ càng ngay cương phân tích thượng bắt đầu bình tĩnh trở lại Các cúi đầu mà nói Anh nói phải Tôi hồ đồ rồi Tôi không tức sắt Tôi sao có thể đấu lại được lão Nhìn vào mắt của cương thượng cảm động nói Anh cương Anh đã giúp tôi nhiều Đêm qua tôi không có anh Thì tôi vật thằng mộc Không hiểu sẽ thế nào xin đa tạ anh Cương liền xua tay mà đáp Anh đừng nói như vậy Thế là việc nên làm thôi Trước đây tôi đã mái sư cũng đã có lời thề, lấy việc học để cứu người giúp đời, cho nên không thể thấy chết mà không có cứu. Bây giờ trong nhà có tiếng của mộng yếu ướt cất lên. Thầy, thầy ơi! Thường vợ cưng ngoảnh đầu lại thích mộng đã lao ra khỏi nhà, thằng bé sợ hãi chỉ vào bên trong. Thầy ơi, trong nhà ta có người chết. Thường liền hiểu ra liền trấn an mộc, đừng sợ. Không phải người chết đâu là chú Biển, con trai ông Mộc con nhớ chứ? Đúng là khi nãy Mộc mới tỉnh dậy, nhìn thấy người đàn ông nằm giữ nhà không phải cha mình, hay là bác Cương thì cảm thấy sợ. Hơn nữa bộ dạng của Biển quả nhiên dọa người. Đào tóc dối bù bốc mùi hôi hám, quần áo sầu sành rách rưới gương mặt đùy hốc hác nhưng lại đón lên một cách đáng sợ. Có lẽ suốt những ngày qua, hắn đã sống rất khổ cực thường liền thắc mắc Này đúng ra biển sau khi rời khỏi nhà ông Dũng Phải đựng thường rất nhiều tiền Sao gã lại dành đồng nỗi này chứ Cương lúc này liền phòng đoán Có thể gã sợ họ vũ tìm ra Cho nên không dám đo mặt Phải chui lùi trốn tránh Cho nên mới ra đồng nỗi này Cương cho là phải bèn nói Ta có nên báo cho ông bà bọc không Tìm thấy con có lẽ họ mừng lắm Cường nhú mày về mặt có chút băn khoăn Anh có nhớ trước lúc ngất đi Biển nói gì với ta không Thường lặp lại câu nói của biển Đừng báo cho họ Ý là không muốn báo cho ông bảo bộc Biết tung tích của gã Đúng vậy Cho nên tôi nghĩ là cứ đợi chú y tỉnh lại Hỏi gió ngọn ngành xem rút cuộc Đã xảy ra chuyện gì rồi báo cũng không buồn Thường gật đầu đồng tình cả ngay đưa mộng vào bên trong nhà Ngồi xuống bên cạnh biển Cương Đặng hay ngón tay lên cổ tay của gã để bắt mạch, nét mặn bóng tối sầm, vẻ mạnh đam chiêu lại xuất hiện. Trong khi Cương đằng vô cùng thánh phục Cương vì càng ngày càng bộc lộ những khả năng hơn người, gã thầm nghĩ. Không ngờ anh Cương vô biết nghề trừ ma lại hiểu biết về y thuật. Thằng nào đối với bệnh của bản thân, anh ấy không cần tìm đến thầy thuốc mà có thể tự bốc thuốc cho chính mình. Nhân cường đang tập trung bắt mạch cho biển gã nói mạch của biển rất loạn, cả người nóng phừng phừng. Anh thường mau đem nước tới hạ sốt cho hắn. Thở nghe theo cương nhanh chóng đem nước và khăn tới lau người cho biển. Nơi chừng cả người của biển bỗng nhiên có phản ứng, chân tay khô loạn, gã lấp bắp trong cơn mê sảng. Không, đừng bắt tôi. Không, tha cho tôi. Tôi chết rồi. Tôi chết rồi. Tha cho tôi. Đừng đưa tôi về. Tôi sẽ lột ra bóc mắt các ngươi Thường bị những lời nói làm nhầm của biển làm cho sợ hãi đến tái mặt. Trong chốc lát không biết phải làm gì. cả người lạnh toát cưng để nói. Có lẽ gã đã phải trải có một chuyện gì đó vô cùng kinh khủng. Bên trong cơ thể của hắn có hai luồng ký công kích nhau. Nếu không được hóa giải hắn sẽ trở nên tiền loạn. Cưng bảo thường tiếp tục lau người trong biển còn bản thân của gã tí chỗ tay này, lấy ra một lọ nhỏ con nút gỗ bọc vải đỏ. y dốc vào lòng bàn tay hằn màu đen, có lẽ là thuốc. Bằng một đồng tác nhanh và dứt khoát, cương nâng cầm của biển lên. Bóp hai hóm má để biển mở miệng sau đó dốc thuốc cho biển uống. Một lát thuốc ngấm cả người cổ biển toát mồ hôi đầm đìa, nhưng không còn làng hết nữa mà nằm im bất động. Cả Cương và Thượng đều thở vào nhẹ nhõm cưng nói Tạm ổn rồi, định tâm đơn này sẽ giúp cho gã an thần trong vài canh giờ. Thượng long bồ hôi đang vã ra đầm đìa trên mặt, gã nhìn lên trời mà nói Mặt trời sắp lên cao để tôi đi mua chút gì cho mọi người ăn tạm. Nói rồi Thượng cầm túi chạy ù ra ngoài chợ cho đến nửa giờ sau, gã trở về với một gương mặt lo lắng. Anh Cương người ta đang đi chôn thằng Tuất. Cương ngước mắt nhìn thượng, Đã đi chôn sao?" "Phải, tôi thấy họ đang khiêng quan tài ra khỏi làng." Vừa Kệ thường vừa đưa chiếc bánh nếp cho Cương, Cương đứng lên nói, "Để tôi đi coi thử." Thường vội vàng nói, "Cho tôi và thằng Mộc đi cùng." đoàn thường khóa cửa rời tất cả cống Mộc, cả ba lại cùng nhau rời đi. Bên trong căn nhà mọi thứ tối om và tĩnh mịch trở lại biển vẫn còn đang nằm bất động trên chóng nhưng đột nhiên gã mở mắt mờ chừng chừng cương và thượng chạy hết tốc lực đuổi theo đoàn đưa tang đến một bãi đất hoàng khá xa làng nên này vốn không phải là nghĩa địa thượng thì thầm có lẽ người ta lo sợ thần tuất bị chết oan hoan lệ quỷ quay trở về để quấy nhiễu cho nên phải đưa đến một nơi xa như vậy thấy cương trầm ngâm không nói gì thường lại tiếp anh thấy không đoàn đưa tang cũng chẳng có mấy người đám phu kiều cũng toàn là thuê ở nơi khác tới cương vẫn không nói gì ánh mắt chỉ chăm chú nhìn đám mà trước mặt đoàn gã bảo thường anh có biết là những người chết trước đây trường mẹ anh giang hiện đang được chôn cất ở đâu không thần nhìn cương rủi dò hỏi anh muốn tới xem mộ họ sao Cương gật đầu, ánh mắt vô cùng thâm trầm, khó hiểu. Để chiếc quan tài được hạ quyền và lấp đất xong, hai người mới lặng lẽ rời đi. Đi hết nửa ngày vòng quanh làng chùa mấy lượt, thường và cương trở về nhà. Cương ngay lập tức lấy giấy mực hí hoáy viết viết xóa xóa. Thường nhìn vào vô cùng khó hiểu, gã thất mắc. Anh đang làm gì vậy? Cương vẫn không ngẩng lên mà đáp. Tôi đang hình dung lại vị trí của những ngôi mộ kia. Thường an lên một tiếng rồi lên tiếng nói. Anh đang vẽ bản đồ phải không? Cưng gật đầu, ngay lập tức trước mắt của ngán hiện ra một tấm bản đồ nhỏ. Cưng ngạc nhiên nhìn thường, thường nhìn lại gã bằng một ánh mắt đắc thắng. Thứ anh cần đó. Cưng bừng rỡ như bắt đường vàng, quả nhiên đó là thứ gá cần, tấm bản đồ của làng chùa và những vùng lân cận. "Ở đâu mà anh có nó vậy?" Cương hỏi. "Tôi tìm thấy lẫn trong cuốn tập của cha tôi." Thường chế tay và tấm bản đồ mà nói, "Anh Cương, anh xem đi rồi giải thích giúp tôi, những cái chấm tròn trên bản đồ này có ý nghĩa là gì? Tôi đã xem qua mà không hiểu nổi." Quả nhiên là ánh mắt của Cương cũng đang dần chìm vào trong đó, bất chợt gã liền ngẩng lên, nhìn Thường bằng một ánh mắt sắc lạnh. "Anh Thường, Anh có biết những ngôi mộ chúng ta vừa đi xem là nằm ở đâu không? Chính là nằm ở ngay tại những vị trí đánh dấu trên bản đồ này. Thường liền ngỡ ngàng, thật vậy sao? Cương liền gật đầu chắc nịch, khá chỉ cho thượng xem. Quả nhiên đúng như cưng nói, những ngôi mộ kia nằm rải rác xung quanh làng chùa lại ở những vị trí vô cùng kỳ quái. Thường cầm tấm bản đồ lên xem cho thật kỹ, trong lòng có chút ngờ ngợ về một điều gì đó nhưng nhất thời chưa nghĩ ra cương lại nói thật không ngờ thất tinh trận đồ lại xuất hiện ở lăng chùa này thường liền ngỡ ngàng thất tinh trận đồ đó là gì vậy cương liền giải thích thất tinh trận đồ còn gọi là địa thất tinh là thần khí phong thủy dùng để chấn sát đối với những gia đình quyền quý người ta sử dụng thất tinh trận như một cách để cầu tài lộc và may mắn cấu trúc của địa thất tinh bao gồm 6 viên đá nhỏ, ở giữa là một viên đá lớn, tất cả xếp trên là trận đồ bắt quái hình ngôi sao. Viên ở giữa tượng trưng cho gia chủ, 6 viên đá còn lại tượng trưng cho sự bảo vệ của mệnh chủ. Chuyện xưa kể lại rằng, trong từ cấm thành ở Bắc Kinh, Trung Quốc, trận phía trên cái ngồng của vua được thiết kế hình thái cực, tạo thành 7 viên đá thạch anh, đó chính là thất tinh trận đồ tiết thuyết nói rằng nếu mà vua không có tài cai trị, thạch ảnh sẽ rời xuống. Ngược lại nếu vị hoàng đế tại đức ngồi ở nơi này, đã thạch ảnh sẽ giúp vua có thêm năng lượng kinh bằng tế thế. Dòng chất tinh trần đúng cách sẽ phát huy tối đa lợi ích mà nó đem lại. Tất nhiên trận pháp tình đó xuất hiện là làng chùa, lại không nằm mục đích đem lại sự may mắn thịnh vượng, mà là có kẻ muốn sử dụng huyền cơ này để mà lấy đi năng lượng của làng. Những ngôi mộ kia đã được sắp xếp theo đúng thứ tự của Trần Pháp Thất Tinh huyền cơ. Nếu như tôi đoán không nhầm thì nửa thân người của mẹ anh trong nay mai nhất định cũng được an táng ở vị trí còn lại trên bản đồ này. Khi hội tụ đủ 6 ngôi mộ tức là thất tinh đã dựng được lục tinh, chỉ còn thiếu một vị trí cuối cùng nữa. Và điểm cuối cùng cũng chính là mắt của trận pháp này. Cũng chính là điểm mấu chốt để khởi động trận pháp. Cưng nhìn vào mộng với một ánh mắt sắc lạnh. Thằng mộng có thể là ngôi sao cuối cùng của vòng tròn trận pháp ấy. Anh thường, cha của anh quả nhiên không phải là tầm thường. Ông ấy đã nhìn được phong thủy đặc biệt của làng chùa. Thật tiên có lẽ vì biết được bí mật này nên ông ấy mới bị sát hại. Các liền dục cương rồi nói tiếp Sáu chấm tròn xung quanh làng chùa nói đúng hơn là bao quanh vị trí này Đó chính là một nơi đặc biệt có thể khiến cho lăng chùa trở thành một vùng đất cực thỉnh Thế là kẻ xấu lại lợi dụng điểm này muốn thầu tóm năng lượng về tay của hắn Thượng hơi bất ngờ gã ngớ gàng hỏi lại Khoan đã anh cương, chẳng phải mới chỉ có 5 ngôi mộ sao? Theo những anh nói thằng Bọc sẽ trở thành mắt của Trần Huyền Cơ, thì ngôi sao thứ sáu là ngôi mộ nào? Hay là sắp tới lại có thêm người phải chết? Thường vừa nói vừa liệt kê trên đầu ngón tay những ngôi mộ mà gã đã chỉ cho Cương. Trong bốn ngôi mộ mà hai người đi thăm, ngoài mộ của Tuất thì còn có ngôi ngộ của ông thầy bói chết dưới giếng nằm nào, còn lại là của hai người khác trong thôn. Như vậy tổng cộng còn hai vị trí nữa Mà một trong số đó là dành cho mẹ gã Vậy thì vị trí còn lại là của ai Cương bấy giờ liền nói Hồi sáng tôi bảo anh đưa đi một vòng quanh thôn là có dụng ý Bởi theo như lời của anh kể Thì trong thôn bắt đầu xuất hiện những chuyện bí ẩn Khoảng 5 năm trở lại đây Tức là khi mà ông thầy bói gây gặp nạn Nhưng thất tinh huyền cơ thì chắc chắn phải bắt đầu từ trước đó Bằng chứng là nó đã làm thay đổi địa mạch, khiến cho nước ở trong thun đổi màu. ông thầy bói đã nhìn ra được vấn đề nhưng chưa kịp giải, thì đã bị kẻ đứng đằng sau trận pháp ám toán. Quả nhiên tôi đoán không sai, người chết đầu tiên mở trận huyền cơ chính là ngôi mộ có tin là Hoàng Đình Cẩn. Thường bất giác hơi ngàn người về đằng sau với một vẻ mặt ngữ ngàng, gã lầm bầm ở trong miệng. Hoàng Đình Cẩn, đó chẳng phải làm Cương lại hỏi Anh biết người đó chứ? Thường nốt nước bọt khăn trong miệng rồi gật đầu Tôi biết Người đó chính là Chính là cha của Hoàng Đình Dũng Chính là người họ vũ đánh cháu quan tài Cương liền hiểu ra mọi chuyện gã nói Tôi hiểu rồi Như vậy là đã rõ Năm đó ông cần chết Sự việc cháu xác không đơn thuần là thủ oán cá nhân Mà là có mưu đồ cho Trần Huyền Cơ Ông Cần đáng lý ra chưa tận số, nhưng có kẻ đã hại chết ông ta. Vừa hai người họ vũ cũng qua đời, sau đó kẻ đấng đằng sau lợi dụng điều này đánh trao quan tài để đưa ông Cần tới chỗ bày bố trận pháp. Cần phải nói thêm rằng trong trận huyền cư, sinh thần bát tự của người được chọn và ngày mở trận đều được sắp xếp sắn. Nếu như sai ngày, vẫn áp trận sẽ mất đi tác dụng. Cũng chính vì lẽ đó mà mẹ anh mới chưa được đắng. Thường nhớ ra một điều quan trọng để nói. Mộ của ông Cần trước đây là một nơi khác, chính tôi và bác bộc đã đến đó bốc mộ. Vị trí hiện tại là do người nhà ông Dũng chọn, có lý nào lại trùng hợp như vậy? Cương liền nói, vậy thì chuyện này phải hỏi nhà ông Dũng xem ai là người xem phong thủy và bày cho ông ta xây mộ cha ở đó thường lúc này liền gần dặm, chẳng cần hỏi cũng biết chắc chắn là lão thẩm. Cương tỏ ra đăm chiêu gán lại nói, vậy thì chắc chắn nơi mà anh và bác bầu tìm thấy ông cần, cũng sẽ chính là nơi được chọn để táng mẹ anh. Có điều tôi thấy chuyện này có gì đó sai sai. Thờ nhiên nét mặt trầm tư của cương thì cũng không hiểu gã đang nghĩ gì trong đầu, nhưng cương lại nói, anh thường. Ngày mai anh cứ đi dò la like cho tôi thử Xem người phong thủy cho nhà ông Dũng xây mộ là ai À mà không cần Anh chỉ cần đi hỏi ai là người xem phong thủy để xây mộ thằng Tuất Như vậy là sẽ rõ thôi Thường càng tỏ ra khó hiểu Chẳng phải rõ như ban ngày sau Nếu không phải là lão thẩm thì còn ai vào đây Nhưng Cường tỏ ra vô cùng sáng suốt gã nói Láo thầm hành nghề y chứ đâu hành nghề phong thủy Người dân sẽ không đi tìm một gã thầy lang để mà xem đất Anh cứ làm theo lời của tôi Tôi đang muốn kiểm chứng đại suy đoán của mình Theo gần gồ tấm tắc khen sự tinh ý của Cương Thất một cái nhìn ra bên ngoài Trời đã tối từ bao giờ Đèn các nhà cũng đã dạng Thường và Cương thay nhau kẻ bưng cơm Người bưng canh để vào chiếc chiếu trên được mộng dài sẵn đã giữ nhà Bên cạnh chiếc chiếu là cây trống Mà biển đang nằm Thường nhìn biển rồi nói Anh Cương Thằng biển cứ nằm ly bì như vậy Nó không chết vì hoang loạn Thì cũng chết vì đói Cương liền nói nhỏ Đừng lo Tôi là cho nó ngậm một lát sâm cầm hơi Một lát nữa đút cho gã thêm một chút cháo Đảm bảo sẽ không chết đói được Thường bấy giờ mới yên tâm một chút y hỏi lại Vậy bao giờ thì nó tỉnh lại? Cương liền lắc đầu nói tôi cũng chưa biết Nhưng khi nãy bắt mạch cho hắn Có thể thấy một trong hai luồng khí xung đột đang rút dần Nếu như có thể giải trừ được phần còn lại Có lẽ hắn sẽ tỉnh Trong lúc ăn cơm thường lại nghĩ đến sự việc đêm qua Liền thì thầm với Cương Anh Cương này Chưa bắt được thằng mộc lão thầm Sẽ chưa để yên đâu Đêm nay tôi lo Cương liền gật đầu nói Về lại như đêm qua Tay phiên nhau thức canh thằng mộc và thằng bền luôn Đột nhiên lúc ấy mộc lại kêu lên Thầy, bác cương Tay chú mộc động đậy Cả cương và thường đều quay lại nhìn Nhưng chẳng có chuyện gì xảy ra Bền vẫn nằm im hai tay Để trên bụng không hề nhúc nhích Thường liền nói nhỏ Còn hòa mắt rồi Chú biển có động tính gì đâu Mộc liền khăng khăng nói Đúng mà Lúc nãy còn thấy tay chú ấy giật lên như cường tình ý hơn thường gái nhận ra Mộng ta ngồi quay lưng về phía cổ biển Mạnh đối mạnh với bức tường Như vậy thì làm sao Mà nó nhìn thấy biển chứ cương liền nhẹ giọng hỏi Sao cháu lại nói như vậy Cháu quay mặt vào tường cơ mà Mộc liền trả lời Cháu nhìn vào bóng của chú ấy trên tường là biết Cương hiểu ra liền nhìn theo tay của Mộc chỉ Đôi lông mày bất chợt nhíu lại Thường thấy vẻ mặt của Cương đăm chiêu thì lại hỏi Anh Cương có chuyện gì sao Nhờ Cương ngay lập tức trở lại dáng vẻ bình thường cả nói Không có gì đâu ta mau ăn cơm đi rồi còn nghỉ ngơi ai già tôi mệt quá rồi Nghe Cương nói như vậy Thường không nghi ngờ gì nữa, liền dục mộc ăn cho nhanh để còn dọn dẹp. Và thân của gá thì đi tìm con mực. Thường ngó nhẹ cái bát và gọi, mực, gian cơm. Như con chó nhất quyết nằm trong vườn không chịu ra, chỉ nằm dên lên ư ử. Thường bực mình nói, đã thế thì kệ thầy đó, tao để cơm ở đây, ăn hay không thì tùy. Màn đêm nhanh chóng bao phổ cả xóm làng. Càng về khuya không cảnh bên ngoài càng tính mịch và u ám Ở đây có một thời gian Cường mới nhận ra ban đêm ngày cả tiếng dế kêu Hay là tiếng ếch nhái chuột bọ đều không có Như thế chính là lũ côn trùng Loài gặm nhấm cũng sợ sệt một điều gì đó Mà chẳng dám ló mặt ra ngoài Đêm này cương lại nhường cho thượng ngồi trước Cá ngồi trên chiếc ghế dài ở gian giữa cổng biển Bên ngọn đèn dầu Trước mặt là một tập sách dày và không thể thiếu một ấm trà nóng hổi Cường muốn mình thật tỉnh táo để canh cho nhà tới khi mà thưởng thức dậy. Tuy nhiên có lẽ từ đêm qua cho đến bây giờ đã hao tâm tổn sức quá nhiều cho nên cường cũng không cứng lại được cơn buồn ngủ. Có sách trên tay từ từ hạ xuống, cơn gục đầu xuống ghế rồi lúc nào không hay. ngọn đèn dầu trên bàn đã lội từ lúc nào tiếng ải của người nằm trên ghế cũng vang lên đều đều ở bên ngoài trời tối đen như mực mà trăng đêm nay cũng lặng chốn vào mây chỉ còn tiếng gió rít lên từng hồi mỗi lúc một ruột rập như là báo hiệu trời sắp chuyển mưa những tia sét thì nhỏ lé lên dạch ngang bầu trời u ám những dạng cây và đầm vào nhau đung đưa qua lại như người đàn bà xõa tóc tiếng lạo xào nghe như là tiếng khóc than Mạng cho bên ngoài không cảnh đang chuyển động Bên trong căn nhà của thượng vẫn tỏ ra vô cùng im ắng và tĩnh mịch cả nhà đang ngồi rất say Một âm thành cài góc bất chợt nổi lên Hòa vào tiếng mưa rơi lộp đột Chớp dẫn điên hồi xoay bóng một người đàn ông đang in lên vách Khiến cho bóng ấy lúc ẩn lúc hiện. Nếu tình mắt có thể thấy Cái bóng ấy đang di chuyển về phía trước ghế dài Nơi mà cưng đang nằm Bóng của người đàn ông dơ tay cao quá đầu rồi hạ xuống một cách dứt khoát và nhanh gọn. Một tiếng sấm rền vang kéo dài như để hòa lấp đi âm thanh của tội ác. Ánh châm lóe sáng lên xoay rõ gương mặt của người đàn ông đang đứng vào một con dao nhộm đỏ. Thứ dung dịch màu đỏ đang nhỏ tí tách xuống nền nhà đầy vẻ lạnh khấp. Mưa tiếp tục rơi. Bóng lưng của người đàn ông tiếp tục di chuyển về phía buồng của thượng. Cái thành ngầm gai góc của chiếc bàn lì lại mở ra một lần nữa, khiến cho người ta phải rợn cả da gà. Người đàn ông bước đi âm thầm mang theo bộ thứ sát khí bức người, tới bên chiếc giường của thượng, gã không một chút do so dự, giơ cao con dao và chuẩn bị làm điều tương tự như với người nằm ở trên ghế. Động tác của gã bất chợt dừng lại. Bởi một thứ ánh sáng đột ngột xuất hiện trong căn phòng... Mà ban nãy còn tối như là hũ nút... Các hoàng hút đưa tay lên che mắt và loạn trọng lùi bước... Người nằm trong chăn bấy giờ liền nhanh như trước... Vùng dậy, vùng tay về phía cổ gã... Ngay lập tức... Dán lên trên chán cổ gã một mảnh giấy vàng... Các đàn ông còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy đến thì đã bị khống chế. Anh kêu buồn bấy giờ mở tung... Một dòng nói sang sảng vang lên lần át tất cả những thanh âm ồn ào ở bên ngoài. Biển, mày đang làm gì vậy? Tính giết tất cả chúng ta hay sao? May mà có anh Cương phát hiện, nếu không thì cả nhà bây giờ đang nằm trên vũng máu thực sự. Người đang đứng ở ngoài cửa lúc này chính là biển. Trên tay của gã đang cầm một cây đèn bão. Thường nhìn kẻ sát nhân bằng một ánh mắt đầy thất vọng. Phải cái bí ẩn bây giờ đã lộ mặt Chính là biển Cả đứng bất động nhưng miệng vẫn có thể nói được Gã liền dít lên Khốn kiếp Chúng mày lừa tao Tình ý có thể thấy giọng nói vẫn là cổ biển Thế nhưng mà âm lượng rất nặng nề và hằn học Thường nói trong giọng chua chát Uổng công anh em tao cứu mày Cuối cùng lại sức sói vào trong nhà Bây giờ ngồi trên giường chính đã Cương lên tiếng. Anh thường, đừng có phí lời với nó. Nó không còn phải là thằng biển nữa. Cương đứng dậy toan vẹ càng biển để trói lại. Bất ngờ biển cầm lên một tiếng đầy dữ tợn. Lá bùa trên chán của nó tự bốc cháy đùng đùng. Cương giật mình lùi lại vì không hiểu biển lấy đâu ra sức mạnh gây gớm như vậy. Có thể làm hỏng bùa chấn tà của gã thoát đường sự khống chế của cương biển liền lập tức lao đến hai mắt của gã đỏ lên một cách đầy đáng sợ còn rào vẫn còn trong tay của hắn biển vung lên rồi hạ xuống tính đâm cho cương một phát trí mạng nhưng cương vốn thần thủ nhanh nhẹn cũng không phải đa dạng vừa ngay lập tức đỡ được đòn hiểm cả hai rằng co dữ rồi thường thấy cương gặp nguy hiểm thì vội vã chạy ra bên ngoài lấy chiếc đòn gánh đất rừng sẵn ở góc nhà, vùng lên mấy nhát, liền đánh vào đầu của biển. Sức lượng dồn vào đó không ít, làm cho biển mất tập trung. Hắn liền vung một cái hất cương ra đằng sau, rồi quay sang nhầm vào thượng mặt tấn công. Con dao trong tay của hắn chém loạn xạ. Thượng ngã xuống trên tay bắt đầu dì máu. Cường thấy thượng bị thương thì nóng mặt, Gã không nghĩ được gì, chỉ kìm nhìn thấy thành chánh cửa bị văng ra, thì liền nhạt lấy vàng tới thấp vào gáy cổ biển. Nhưng lúc này biển như một con thú không có điểm yếu, gã dường như là không biết đâu, cũng không thèm quan tâm đến cương, cả cứ lưng lưng đi tới trước thượng. Khi ấy đang trườn giật lùi về dưới đất, một tay ôm bà vai bị bít máu. Tính mạng của thượng như là ngàn cân treo sợi tóc, Biển đang dồn thường vào chân tường. Hắn là một nụ cười man dại, rời giữa cao con dao đấm máu trong tay. Chết đi! Con dao hạ xuống ngực của thường thì bất ngờ. Mày không dễ mà giết được bạn tao đâu. Đó là một dòng của cương. Cương đang ở ngay sau biển dùng một vật sắc nhọn đâm ngay vào bà vai cổ gã. Hành động của biển có phần trứng lại. Hắn quay đầu nhìn cương rồi lại nhìn về phía ngọn đèn bão đang đựng treo cao, vừa hay khiến cái bóng của hắn đổ dài trên mặt đất. Từ cái bóng tỏa ra một thứ khói lờ mờ như là xương khói, bị lại nhìn xuống vào vai của hắn, máu đen đang dì ra lại nghe có âm thanh xèo xèo như người than nướng thịt, bị rút lên một tiếng vô cùng đau đớn thế vậy thường thừa cưa sông lên đạp thẳng vào ngực cổ biển khiến cho y ngã nhào cương có ngay lập tức lao tới khống chế biển Gã lần úp biển xuống rồi bẻ hai tay ra đằng sau thường lập cầm chạy đi lấy dây thừng cho cương trói tên sát nhân lại rồi lặng vào trong xó nhà bây giờ trên mặt đất đồng lại một vũng máu đen sì loang lổ Lâu sau liền tan biến như một làn khói mỏng anh cương đó là gì vậy Đó chỉ là một con ngải luyện từ linh hồn của người chết, người ta bỏ ngải để chiếm thân xác và điều khiển thằng biển, biến nó thành sát nhân, đừng con lo, tôi đã trừ khử được con ngải, giờ có lẽ thằng biển không sao nữa rồi. Thường mấy giờ vẫn hết sức ngạc nhiên hắn để nói, con loại ngải kỳ lạ vậy sao, trước đây tôi chỉ nghe đến trùng ngải, khi vào thân thể người sẽ ăn lục phù ngũ tạng. Sau đó khoét bụng vật chủ chui ra ngoài để thành bướm. Cương liền thản nhiên mà nói, loại ngày này không ăn lục phù ngũ tạng mà ăn hồn phách con người. Nó được tạo ra bằng cách giam cầm linh hồn của người được chọn, không cho ăn cơm trắng hương hoa, mà cho ăn những linh hồn yếu hơn, dùng máu để tế luyện. Mức độ tàn ác cũng không thua kém bất cứ một loại ngài nào. Vậy cái cặp này là gì mà lợi hại như vậy? thần vào thứ trong tay của cương gã cười đắc thắng bà bối chở ma của tôi cọc gỗ đào nhưng mà không phải là loại tầm thường đâu nó được ngâm trong một thứ nước đặc biệt suốt ba năm trời đấy nước gì vậy cương ghé sát vào tay của thượng thị thầm nước phần ngẫm. cương nói xong thì liền cười lớn còn thượng thị suýt nữa đã nôn mửa gã đưa tay lên mũi Một tay xua xua như thể Muốn xua đuổi đi mồi xú ý, Cương không thể phản đứng của thượng Gã đi tới chỗ cổ biển nằm rồi bảo Thượng Nhanh giúp tôi đỡ thằng biển lên trống Bây giờ cương đã tháo dây trói cho biển Thượng lo lắng nói Như vậy không sao chứ Cương lúc này liền quả quyết Yên tâm Hắn không còn nguy hiểm nữa đâu Thượng có người để cho biển quàng vai của mình Một này thì đỡ lưng hắn dều lên chóng. Khi ấy mới nhận ra khóe miệng của hắn đang dì máu. Thượng liền xót xa. Khổ thân nó. ban nãy bị ta ra tay nặng quá. Tuy nhiên nghĩ lại hoàn cảnh ban nãy. Thượng cũng phải hú vế. Thượng liền nói. Anh Cương. Mai nhờ có anh phát hiện ra cây bóng của thằng biển có vấn đề. Chứ không thì đêm nay chúng ta tòi mạng. Cương liền đáp. Phải nói là nhờ thằng Mộc mới đúng. Nếu không có nó thì tôi cũng không phát hiện ra được Nhớ đến bọc thường ba chân bốn càng Chạy xuống bếp để thăm con Thằng bé vẫn còn đang ngủ ngon lành Trong ổ dâm ở dưới bếp Còn con chó mừng thì nằm ngay trước cửa Thường liền xoa đầu con chó và khen Chó khôn Thì ra mày đã nhận ra được thằng biển Có vấn đề từ trước Thường nhớ lại lúc ăn cơm xong Gã đem bát đi rửa Thì cưng lập tức theo sau Các liền nói nhỏ vào tay của thượng. Lần nữa anh và Mộc cứ vào trong buồn ngủ bình thường. Nhưng nhớ là phải thức. Khi nào thấy đèn đằng ngoài tắt thì anh lập tức đưa thằng Mộc theo lối cửa ngách mà xuống bếp. Không thấy động tính gì thì không được lên trên nhà. Sau đó thì cương tự sắp xếp mọi việc. Chuyện cương bị đâm khi mà nằm trên ghế chỉ là một tròn lừa bịp. Thực chất biển chỉ đâm vào một cái gối cỏ. Bên trong đặt một túi bột khoai mì ngâm đầy nước cổ rền. Còn cái tiếng á gửi là do cương nằm mờ dít đất, cố tình kêu lên cho hợp tình hợp cảnh mà thôi. Sau khi tên sát nhân tiến vào bên trong buồng thì cương lại, theo lối cửa ngách mà chèo lên trên giường để đợi sẵn. Phải nói đêm nay cương diễn rất là vất vả. Bột lại thì cuối cùng màn kịch cũng được lật tẩy. Thứ bên trong người của biển cũng đã lộ ra. Theo như lời của Cương nói thì có lẽ con ngài kia được luyện chưa lâu, cho nên sức mạnh chưa ở tầm cao nhất, và nhất là nó chưa đầm tới hồn phách cổ biển, chứ nếu không thì có lẽ biển cũng không thể sống được cho đến bây giờ. Thượng bồng con lên nhà trên, thấy Cương đang lao máu ở trên cái cầm gỗ đào ra về cực kỳ tỉ mỉ thượng được còn vào trong buồn thượng trở ra ngoài ngồi cùng cương nhìn cái cổng gỗ bé tí cương liền hỏi trời ơi ban nãy còn bình thường sao bây giờ lại đen thui lùi như vậy chứ cương lúc này liền đáp chúng ngài đậm không đen mới là lạ, lạ. thượng nhìn lại biển rồi lo lắng vậy thằng biển thì sao không sao nữa cầu gỗ đào đã hút độc ngài vào trong này Vận trừ tà của tôi đối với những con yêu nghiệt này có tác dụng vô cùng mạnh mẽ Không bao lâu sẽ giết chết con ngài đó Còn thằng biển vốn bị công trí nhiều ngày Sức lượng và khí huyết bị tổn hại Cần phải có thời gian để hồi phục Cương lúc này liền nói thêm Câu may là ta phát hiện ra sớm Nếu không thì hậu quả khôn lượng Bản thân của thằng biển nếu hốt qua vài ngày nữa Con ngài sẽ không có gì ăn, cậu sẽ ăn linh hồn của nó. Lúc ấy thì vô phường cứu chữa. Thường lúc này liền nói, Ai? Là ai đã hại thằng biển dân đông nỗi này? Hay lại là, là lão thẩm? Cương liền đáp, có thể là như vậy. Ngoài lão gia thần thì cũng chẳng thể nghĩ ra được là ai. Lão có thể nuôi âm binh, nuôi quỷ, thậm chí là dùng thuật nhiếp hồn đối với thằng bọc. Thì chẳng hà cứ gì lại không thể làm cho chuyện này đối với thằng biển. Có lẽ biển cũng nhận ra được điều bất thường trong người cho nên là đã dặn chúng ta không cho cha mẹ của gã biết. Bạn ấy khi lòng gửi cho hắn tôi có phát hiện ra một điều. Đó là ở trong lòng bàn tay của gã có một đường rạch khá sâu. ban đầu tôi nghĩ đó là vết thương do bất cẩn nhưng mà càng nghĩ càng thấy không phải. Tôi đổ rằng biển biết bản thân của mình bị trúng ngài cho nên dùng máu triệu hồi một con âm tà nhập vào người để đấu lại với con ngải kia. Tuy nhiên, sức cổ biển chỉ thuộc dạng bình thường cho nên chỉ có thể triệu hồi được một con âm tà khá yếu. Nó không đấu lại được con ngải cho nên nó dần dần bị tiêu diệt. Vì vậy mà khi bắt mạnh cho nó tôi mới cảm nhận được trong cơ thể nó có hai luồng xung đột. Thì ra là có hai vật ký sinh ngày trong người gã. Điều đó cũng có thể lý giải cho việc tài sao hồn phách cổ biển chưa bị mất đi phần nào. Thằng liền tỏ ra vô cùng kinh ngạc. Thằng biển có bản lĩnh triều hồi âm ta thật là khó tin. Cương liền gật đầu đáp. Chuyện này đúng thật là khó tin. Cho nên là phải đợi hắn tỉnh lại mới có thể biết được chân tướng của sự thật. Cương đút cho biển một chút nước xâm đường phèn rồi đứng dậy dục thượng. Trời sắp sáng rồi, mau đi ngủ giữ một chút sức đi, nếu không thì cả tôi và anh đều không có chủ nổi đâu. Tiếng chim liếu lò trên mái nhà cùng với những tia sáng mặt trời trói lọi, chiếu xuống mảnh sân nhỏ còn ẩm ướt vì nước mưa, đã đánh thức cường tỉnh dậy. Các rồi đôi mắt cây xẻ bước ra ngoài, mùi nồng nồng ngai ngái từ những bức tường rêu phong cũ kỹ, cộng với mùi gió sớm đá trong lành thoảng qua. Khiến cho tâm trạng của cương phấn trấn trở lại. Cả bước ra hiên nhà vươn vai, vạn vẹo cơ thể cho rán gần cốt, rồi đoàn cất tiếng gọi. Anh thường, anh ra ngoài này đi, tạnh mưa rồi. Nhưng chán trị không thể có người trả lời, khá tự nhiên đẩy cửa vào trong buồng để tìm kiếm. Nhưng trong buồng lại trống không, chân màn cũng được xếp ngay ngắn gọn gàng. Có lẽ thường đã sớm đi chợ như là mọi hôm. Đúng là một tin gà trống, không có vợ. Một mình hắn phải vừa làm cha vừa làm mẹ của một đứa trẻ 6 tuổi. Tuy nhiên từ ngày ấy cho đến nay, Cường chưa thấy hắn thanh thợ nửa lời. Vì vậy mà trong lòng có chút cảm phục. Đang nghĩ ngợi miên man thì cương thấy bóng của thượng cóng thằng một lấp ló ở ngoài cầm. cương lúc này liền nhủ thầm. Đúng là thiên thật vậy Vừa nhắc tới đã về rồi Thằng trai rất là gấp gáp Điều bộ hốt hài không giống như mọi khi Gã vừa thoáng nhìn thấy cương liền nói trong hơi thở Đất quãng Anh cương tôi về rồi Có tin này muốn báo cho anh biết Cương thấy thường hoàng hốt Thì liền chấn nan Từ từ anh hít thở sâu đã rồi nói Thằng đàn thằng mọc xuống Làm theo lời của cương Hít thở tận ba lần rồi mới nói Trên hôm qua anh bảo tôi Tôi đã dò la ra rồi Người sắp xếp nơi trồn cất cho thằng Tuất Chính là Lần này thì đến lượn của Cương xuất sắng Hắn đứng ngơi trong lời nói Của Thượng Cương Liên Dục Là ai Thượng Liên tiếp tục căng thẳng Là ông Triệu Cương Liên ngỡ ngàng Ông Triệu Ông Triệu trừng thôn anh chắc chứ Thượng gật đầu như là búa bộ Để khẳng định cho lời nói Của mình Thượng kể lại Tôi đi tìm nhóm người được thuê để chôn cất thẳng tuất. Thật may tối qua họ được đái rượu. Uống say tới sáng vẫn chưa rời khỏi làng. Lúc họ nói tên Đông Triệu tôi thật sự là không dám tin. Sau cùng tôi quyết định quan làng trình đến nhà ông Dũng tìm một gã người làm trước đây tôi quen. Cho hắn vài đồng vậy là có gì hắn cũng nói ra cả. Ông cố của hắn trước đây cũng là do nhà tôi sang cát. Hắn là người thật thà Tôi tin hắn không có lừa dối tôi Cương liền nghi ngờ rồi nói Người ta lại đến tìm ông Triệu Để xem phong thủy Thượng liền giải thích Ông Triệu tuy không hành nghề Nhưng đối với chuyện xem đất quả là Có chút kiến thức Bằng chứng là đã nhiều năm Một phần của gia tiên đều do ông ta tự xem Và sắp đặt Đặc biệt là có một ngôi mộ Mà sau này trở thành mộ phát chính là mẹ tôi đã phát hiện ra và khuyên người nhà ông triệu nên xây lăng tại đó. Ngắm lại cũng thấy ông triệu là người khả nghi. Lần trước anh nói rằng có ai đó đã biết được sinh thần bát tự của thằng mộc rồi dùng thuật nhiếp hồn hại nó. ở thôn tôi ngoài ông ấy ra thì còn có ai biết được chứ? Ông ấy nắm giữ cuốn sổ ghi lại danh sách của thôn dân, trong đó có kỳ ngày tháng năm sinh của từng người để mà nộp lên quan phủ. Sau này đủ tuổi có thể phải đi lính Cả một chi tiết nữa Lúc mà tôi nói ông Triệu về nghi ngờ của mình Đối với lão thầm Thì ông ta một mực gạt đi Rõ ràng là đang muốn bảo vệ lão Cương liền hiểu ra liền nói Vậy thì đúng rồi Tôi nghi ngờ ông Triệu đứng đằng sau tất cả những chuyện này Ông ta và lão thầm đã cấu kết để thao túng nàng chùa hòng đoạt được những năng lượng của nơi này Một mình lão thầm không thể làm được tất cả đâu Cương liền hự giọng rồi nói Đêm hôm trước khi mà chạm chán với lão thầm tại rừng tre Gần nghế địa tôi có cảm giác nghi ngờ về năng lực của lão Nếu là một kẻ pháp thuận cao thâm Lão sẽ phải nhận ra sợi dây dẫn hồn thằng mộc có vấn đề Và thằng bé không hề xuất hiện ở nơi đó Ban đầu tôi nghi ngờ lão có ý lừa chúng ta tới xào huyệt Sau đó một mẹ bắt gọn Nhưng xem ra lại không phải Bởi nếu là vậy thì tại sao trong khoảng thời gian ta bị giam cầm trong nhà Lão lại không xuất hiện Chỉ có một lý do đó là lão còn đang mãi mê đi tìm thằng Mộc Vì thế tôi mới tin rằng Có một kẻ đứng sau giật dây chỉ đạo cho lão làm việc Chỉ không ngờ người đó lại là ông trường thôn Bây giờ phải làm sao? Thường liền lo lắng hỏi Cương đề nói Chúng ta có hai việc cần phải làm Một là phát trận huyền cơ Hay là tìm cách đánh động dân làng Để họ có sự đề phòng Vì ông trưởng thôn và lão thẩm Nếu có thể hãy vận động Họ đừng đến khám bệnh Ở nhà lão thẩm nữa Thứ nữa là mỗi gia đình Nên có bùa trừ tà chấn quỷ Ở trong nhà Anh hãy đi phát những lá bùa tôi làm cho họ Thường lúc này e ngại Anh không biết đấy thôi, ở làng này người ta rất coi thường và xa lánh cha con tôi, chỉ vì thằng Mộc là âm sinh tử, họ sẽ không tin tôi đâu. Cơ liền ngẫm nghĩ, tôi đã có cách rồi, chúng ta không trực tiếp ra mặt mà ngấm ngầm, khiến sự nghi ngờ của dân làng đổ vào ông triệu và lão thẩm và khiến cho bọn chúng hoang mang, và khiến cho dân làng đề phòng với hai kẻ đó. Khi mà chúng loại đuôi cáo tôi sẽ ra tài đại khai sát giới. Cường dặn dò thường ở nhà canh trường biển và vào vệ thẳng mộc. Còn gã ra ngoài nghe ngóng tình hình. Khi đến đình làng thì lại thấy người dân đang tụ tập rất đông. Hỏi ra mới biết làng chùa sắp tổ chức một buổi lễ cầu an ngay tại nơi này. Có lẽ liên tiếp những sự việc chết chóc xảy ra khiến dân làng ngày càng hoang mang. Cường hỏi một người đang đứng kế đó. Ai là người chủ trì buổi lễ vậy bác? người này liền nói là một thầy pháp được ông trưởng thôn mời về. Nghe nói người này rất cao tay, đã từng cầu mưa thành công trong một vùng đất rất lâu ngày khô hạn. Cứ nghe xong thì lập tức nhận ra vấn đề. Có lẽ lão trưởng thôn đã phát hiện ra điều gì, cho nên muốn để nhanh kế hoạch thôn tính làng chùa. Cần phải tìm cách đánh đồng để người dân không mắc bẫy. Cường chưa gặp ông triệu lần nào. Nhưng nhà đứng bên ngoài sân đình quan sát cổng nghe ngắm, mà cưng biết được ông ta là ai. Đó là một người đàn ông khoảng 60 tuổi, ăn mặc giản dị, khương mặt hiền lành. Ông ta đang thất bật chỉ đạo thôn dân mỗi người một việc, bắt tay vào chuẩn bị cho buổi lễ. Nhìn ông Triều cưng cảm thấy những tưởng tượng trước đó về ông ta là hoàn toàn trái ngược. Ông Triều trước mắt của thường chẳng có vẻ gì là một kẻ sát nhân tàn bạo. Cá liền ngẫm nghĩ. Hay ông Triều không phải? Nhưng với kinh nghiệm hành tàu sang hồ bấy lâu nay, Cường nhanh chóng gạt đi suy nghĩ đó. Rào sắc bỏng túi ra, Phạm là những kẻ thâm hiểm lại nước trong một vẻ ngoài nhân từ độ lượng. Cường lúc này lại hỏi người đàn ông ban nãy. Băng có nhìn thấy thể Pháp không? Người này liền lắc đầu. Đâu phải ai cũng có thể gặp, đến giờ lành thầy mới tới. Mọi người đàn bà đứng gần đó nói chen vào. Đêm qua có một người nhìn thấy ở phía tên làng chùa có những đốm sáng như là ma chơi. Người già trong làng đều cho rằng yêu tình xuất hiện. Phải nhanh chóng làm lễ dâng lên, nếu không cả làng sẽ phải chết. Vì vậy mà ông Triều mới gấp rút đi mời thầy. Cưng gật đầu cảm ơn rồi lặng lẽ rời khỏi đám đông. Gã đi đâu không rõ, đến quá trưa mới trở về. Và trong nhà công thích biển đâu gã liền thắc mắc thường nói: "Sáng nay lúc mà anh đi rồi tôi bỗng thấy nóng ruột, mấy chuyện thằng biển vào trong buồng, ngay khi mà vừa làm xong thì ông bộc tới. Hú hồn hú vía xin chút nữa thì bị lộ. Ông ấy tới tìm anh đó, hai đêm nay không thấy mặt anh." Ông ấy tưởng anh có chuyện gì. Cương liền gật đầu. Ông ấy không nghi ngờ gì chứ. Thường liền đáp. Anh yên tâm. Tôi nói là thằng mộc bị ốm. Anh ở đây giúp tôi chăm sóc nó. Ông ấy nghe vậy thì không hỏi thêm điều gì. Cương lúc này mới nói với thượng bằng một giọng nghiêm trọng. Ông ngoài đình làng đang chuẩn bị làm lễ cầu an. Anh biết chứ? Thường liền ngỡ ngàng. Có chuyện đó sao? Trần liền gật đầu đáp. Đúng vậy. Tôi đang lo bọn họ có âm mưu gì đó trong chuyện này. Tôi vừa từ nhà lão thầm trở về. Anh tin được không? Nhà của lão trong vòng một đêm đã không còn dấu vết gì của âm binh cô hồn nữa. Bọn chúng đã thay đổi xào huyệt rồi. Lão thầm cũng không rõ tâm hơi. Còn hơn nữa là đang đẩy nhanh kế hoạch để ta không kịp trở tay. Chắc chắn là việc thằng Mộc hai lần thoát nạn. Cộng vết chuyện của biển đã kinh động đến chúng khiến chúng nghi ngờ. Tôi đang nghĩ cách để ngăn chặn lễ cầu an. Anh thượng tôi cần anh giúp một tay. Tranh thủ ăn cơm xong thì thường khóa cửa rồi cả hai theo mộng ra ngoài, cả bà đi về hướng Tây. Tại đình làng với sự hợp sức của thôn dân, mọi việc đã được chuẩn bị xong xuôi. Chỉ chờ thế giờ giàu là đã bắt đầu bổ lễ. Bầu trời còn làng chùa hôm nay u ám kỳ lạ Mới đèn một màu vần vũ Mới giả thân nhưng thất thảy người già lớn bé Đều có mặt đứng thành một vòng tròn Canh tế đàn hai mươi bước chân Lúc này thượng và mộng cũng đã trở về hòa bình và đám đông Chị không thích cương đâu Đúng giờ giàu tiếng sỉ sao trở nên im bật Mọi người không ai bảo ai cùng quỳ xuống cúi đầu vái lạy. Thì ra là thầy Pháp đã tới Chiều cõi mới đứng dài từ cửa đình về tế đàn và ông thầy mặc áo máu trình tề Đầu phổ khăn đỏ chậm chậm bước lên giản tế. Để theo ông ta là một đoàn thanh niên lực lưỡng thất thầy đều đeo mặt nạ. Kẻ cầm cờ người cầm lọng dáng vẻ vô cùng nghiêm cẩn. Cuối cùng là lão triều cùng với các vị bô lão núi đuôi nhau. Khương mạnh của ai nấy đều chăm chiều lo lắng. Giờ lành đã điểm buổi lễ bắt đầu. Tiếng của một người hầu theo thể pháp hầu lên một cách đầy rộng rãi. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và.